Làm lợi lạc cho người hấp hối và người đã chết Bởi vì Phật Dược Sư có năng lực mãnh liệt Không chỉ đối với việc chữa lành bệnh tật Mà còn cả trong việc tình hóa nghiệp chứng Cho người đang sống và người đã chết Bạn hãy phát khởi động cơ Bồ Đề Tâm Rồi ghé vào bên tai của người hay con vật đang hấp hối Mà xưng tán hồng danh cũng như trì tụng mật chú của Đức Phật Dược Sư Điều này sẽ rất tuyệt vời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 có chứa các viên pô qua khác đã được ngài Papunka Dechen làm phép chú nguyện. Các viên pô qua này cũng đã được Đức Đa La Lama chú nguyện. Ngài đã giữ các viên đó trong phòng ngài nhiều ngày. Và chúng cũng được chú nguyện bởi ngài Kiersti Sencha Primpoje cùng các Lama khác nữa. Ngoài các chất liệu chính, các viên pô qua đó có chứa các chất quý báu như chất sắt từ tính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 bằng cách trị tụng mật chú tịnh hóa nghiệp rất có năng lực này trước khi ăn thịt và bạn thành khẩn hồi hướng tha thiết cầu nguyện con Phật đó được chuyển kiếp tức thì từ kiếp xuất sinh lên cõi tịnh độ hay một kiếp cao hơn và không bao giờ bị rơi xuống các cảnh giới thấp Ngay cả trường hợp một người hay một con vật đã chết hàng trăm năm hay hàng ngàn năm mà tâm thức vẫn còn trong các cảnh giới thấp thì việc trì tụng chú dược sư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 Pekanze, Pekanze, Maha Pekanze, Ranze Samunkate Shoha. Trong khi trì chú, bằng hệ quán tưởng nước cam lồ chảy từ các mẫu tự của câu chú, chạy xuống và được thấm hút vào thuốc. Rồi các mẫu tự mật chú và đĩa trăng đều tan biến vào thuốc. Và lúc này, thuốc sẽ trở nên rất có hiệu lực để chữa lành các bệnh do cơ thể, bệnh do ma quỷ ám,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 Trong Mật Chú Phật Dược Sư, Penkase có nghĩa là loại trừ sự đau đớn và Maha Pekanse có nghĩa là loại trừ mọi đau đớn một cách mãnh liệt và triệt để. Có một giải thích rằng mẫu tự Pekanse đầu tiên ám chỉ loại bỏ sự đau đớn của khổ đau thật sự, không phải riêng khổ đau về bệnh tật, mà còn cả khổ đau đến từ tất cả các vấn đề của thân và tâm. Nó cũng loại bỏ sự đau đớn của cái chết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 Tuy nhiên, như tôi đã có giải thích trước đây, đích thật nhân bên trong chứ không phải cái gì khác đã làm cho các hiện tượng bên ngoài trở thành điều kiện cho bệnh hiện ra. Nếu không có nhân trong tâm, thì sẽ không có gì để làm cho các yếu tố bên ngoài trở thành điều kiện của bệnh. Nhóm mẫu tự thứ ba Maha Pekase Tức là sự loại bỏ tất cả sự đau đớn một cách mạnh liệt và triệt để. Hai mẫu tự này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 như được biểu thị bởi Pekanse, Pekanse, Maha Pekanse. Mẫu tự OM được kết hợp bởi ba âm riêng biệt là A, O và Ma, biểu thị tròn vẹn thân thiên liên, khẩu thiên liên và tâm thiên liên của Đức Phật Dược Sư. Hiện thực hóa toàn bộ con đường đưa tới giác ngộ, sẽ tình hóa thân bất tịnh, khẩu bất tịnh và tâm bất tịnh của chúng ta